Chương 26 Thu hồi vốn Đầu tiên, Trần Ngư bỏ ra mấy tiếng đồng hồ nghiên cứu tài liệu ông lão đã gửi tới. Sau đó nhịn không được tò mò tiếp tục nghiên cứu trang web huyền học. Xem xong, Trần Ngư vô cùng hưng phấn. Trước đó, cô còn đang rất lo lắng. Tuy nói trừ ma đúng là rất có tiền, nhưng không phải ngày nào cô cũng gặp được người có yêu cầu trừ ma. Cô cũng không phải đi trên đường mà vô tình bắt gặp được hồn ma suy xẻo nào đó như kiểu đồng chiều. Đừng! Đồng chiều thì đừng gặp nữa là hơn. Gặp phải anh ta thì suy sẻo chính là cô. Trừ việc bắt ma, bùa chú mặc dù giá rất cao, trước đó cô thấy trong nhóm có người hỏi mua bùa chú, tưởng rằng việc bán bùa chú không lo đến nguồn tiêu thụ. Kết quả chờ mấy ngày mới phát hiện, khi nào gặp tình huống gấp khác người ta mới mua bên ngoài, bình thường đều là tự vẽ mà dùng. Điều này Trần Ngư hiểu được, ví dụ như muốn để cô mua bùa chú của người khác dùng, nếu không phải là bất đắc sĩ thì đó chính là đầu cô bị nước vào. Hai ngày trước cô mới mở một cửa hàng bán đồ linh vật trên mạng, bán mấy bùa trừ ma, bùa chấn sát, nhưng ngay cả một người khách ghé thăm cũng không có. Trận Ngư không còn ôm bất cứ hy vọng gì với nó, cứ để ở đó thôi. May mà việc mở cửa hàng này không tính phí, bằng không thì tiếc muốn chết. Mặc dù bây giờ cô vẫn không biết việc xây đường cần bao nhiêu tiền, nhưng cũng phải tốn đến hàng trăm triệu. Coi ra, chút tiền nhỏ trong tài khoản ngân hàng của cô vẫn chưa thấm vào đâu cả. Mấy ngày nay... Trần Ngư đang còn suy nghĩ, làm sao để kiếm tiền, bỗng nhiên lại phát hiện cái trang web viền học này, thật là không nhìn ra thì không biết, xem xong cũng mới giật mình, trên đó là hàng hà xa số các loại nhiệm vụ giải quyết các vấn đề kỳ dị, tất cả đều đại biểu cho số dư tài khoản trong ngân hàng đó, Trần Ngư xem mà hai mắt phát ra ánh sáng của tiền luôn rồi. Tuy nói phí thủ tục hơi mắc một chút, nhưng không phải còn có admin của nhóm cô sao? Trần Ngư tham gia nhóm được hơn một tháng, rốt cuộc cũng cảm nhận được châm ngôn của nhóm. Nhóm tiết kiệm tiền Kết quả của việc hưng phấn quá độ chính là Ngày hôm sau người luôn dậy sớm nhất Phòng năm 18 Tầy thì của chúng ta Đã ngủ thẳng giấc tới giờ cơm trưa mới tỉnh dậy được Sau khi ăn xong Bữa trưa bạn cùng phòng mang về giúp Trần Ngư lên giảng đường Đưa ánh mắt mơ màng nhìn lên mục giảng Cả người cố gắng giữ tỉnh táo Về phần trên lớp Thầy đang giảng cái gì Dù sao cũng vừa mới khai giảng Kiến thức cũng chưa có gì khó Khi nào về là sách coi lại là được Xong tiết học Trần Ngư và các bạn đi ra khỏi phòng lớp, tiếp tục thảo luận hôm nay đi ăn gì. Khi dương mắt nhìn thấy dưới bậc cầu thang đang có một nhóm nữ sinh vây thành vòng tròn, vô cùng phấn khích. Đó là ông chủ của VK kìa, Tờ thích quần áo của họ nhất đó. Một quý có kiểu mới tớ đều đi mua. Đồng thiếu thực sự đẹp trai lại còn vừa đẳng cấp nữa. Màu sắc thiết kế của họ rất phong cách, lần đầu tiên tớ thấy có một người đàn ông mặc đồ nhiều màu như vậy mà vẫn đẹp đó. Nghe nói đàn ông trong giới thời trang đều là gai đó. Cậu nói bậy gì thế? Hình như đồng thiếu mỗi mùa thời trang đều thay bạn gái đó. Làm sao bây giờ đây? Đồ này của tớ là phách A. Anh ấy có thể nhận ra không? Nghe mọi người bàn tán, Hàn Du và Phương Phỉ Phỉ rất nhanh liền đoán được người phía dưới là ai, lập tức hưng phấn dắt Trần Ngư và Trương Mộc Quản đến xem náo nhiệt. Thì ra, người ở đó là đồng thiếu, là nam thần của mình đó. Phương Phỉ Phỉ vừa kéo Trần Ngư, Vừa phổ cập giáo dục cho cô nghe, tớ chỉ mặc nhãn hiệu quần áo do anh ấy thiết kế. Cậu đi mà lừa quỷ ấy, tớ không tin từ nhỏ cậu chưa mặc đồng phục bao giờ. a, tớ cũng thích anh ấy lắm. Anh ấy đẹp trai, siêu cấp luôn ý. Hàn Du cũng rất kích động. Trần Ngư bị cực ép chen chúc trong đám đông, trong lòng vi thương vô cùng. Các cậu nhìn nam thần của các cậu, sao phải kéo mình vào? Mình đâu biết đồng thiếu là người nào đâu à. Mặc dù Trần Ngư rất chi là không tình nguyện. Nhưng theo sự thúc đẩy của đám đông, cùng Phương Phỉ Phỉ bị đẩy lên phía trước. Nam thần! Nam thần! Phương Phỉ Phỉ phấn khích nhìn Nam thần phía trước, vẫy tay điên cuồng. Trần Ngư cũng ngó nhìn theo, đột nhiên cảm thấy chàng trai đeo kính dâm đứng cách đó không xa, nhìn hơi hơi quen mắt. Đồng Thiếu chậm rãi quay đầu lại, đang định cho đám đông phan hâm mộ một nụ cười quyến rũ, thì không ngờ lại nhìn thấy người mà cậu ta đang tìm kiếm bấy lâu. Đồng chiều cười đắc ý giơ tay lấy kính dâm xuống tùy ý gài lên cổ áo, trong tiếng hét trói tay của đám đông thiếu nữ hâm mộ, bước về phía Trần Ngư. Chú hai còn sợ người ta không đồng ý nữa chứ, nhìn xem, Trần Thiên Sư không phải cũng là fan hâm mộ của mình như sao? Tuy cậu ta không có ký ức thời gian còn là sinh hồn, nhưng thử hỏi, người phụ nữ nào có thể chống lại sự quyến rũ của cậu ta? Coi như là không bị cậu ta quyến rũ, nhưng cũng không thể chống lại sự hấp dẫn của các bộ trang phục do cậu ta thiết kế. Đồng chiều vừa tự bổ não, vừa tự tin bước tới. Mặc dù tôi không còn nhớ em, nhưng chắc chắn là em còn nhớ tôi chứ. Đồng chiều nhìn Trần Ngư nháy mắt cười mờ ám. Anh là ai thế? Bề mặt Trần Ngư không thay đổi. Đồng chiều vừa định bày ra tư thế đẹp trai lóa mắt, xém chút nữa thì ngã ngửa. Thi Thi, cậu không biết anh ấy hả? Đó là Đồng chiều đó, là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất cả nước đó. Trang phục anh ấy thiết kế rất đẹp. Phương phỉ phỉ đang đứng bên cạnh lại phổ cập kiến thức cho Trần Ngư. Đồng chiều vui mừng gật đầu, cuối cùng cũng có người viết nhìn hàng, nhịn không được nhìn Phương phỉ phỉ cho cô cái nháy mắt phóng điện. Mạng phương phỉ phỉ đỏ bừng lên. Tớ không để ý. Trần Ngư nhún vai. Chẳng lẽ mình nhận nhầm người rồi? Với niềm tin mù quáng và sự quyến rũ của bản thân, đồng chiều lấy điện thoại di động ra, nhấn mở thư viện ảnh, lật đến hình chụp của Trần Ngư, cẩn thận so sánh một hồi, rồi nói. Đúng rồi mà mặc dù so với trên ảnh thì em ở bên ngoài trắng hơn một chút nhưng là cùng một người mà cô nhóc em tên Trần Ngư phải không? Đồng Chiều hỏi. Anh biết Thi Thi nhà chúng em sao? Trần Ngư không trả lời. đứng bên cạnh Phương Vĩ Phỉ, Phỉ đã giành việc xác nhận danh tính cho cô. quả nhiên là em. khi xác định đúng người Đồng Chiều đưa tay kéo Trần Ngư ra khỏi đám đông. nhóc con em đi theo tôi. hãy cô tốn nhiều bữa chú như thế mà lại còn dám treo chọc cô. thủ mới hận cũ kéo tới. Trần Ngư dẫm mạnh xuống chân đồng thiếu làm cậu ta đau đến mức phải dên lên một tiếng, ngồi xổm xuống che lấy chân mình. Giày F.S đó, một đôi giá mười mấy vạn luôn đó. Một cô gái đứng bên báo giá đôi giày. Mười mấy vạn? Trần Ngư đạp nốt vào chiếc còn lại. A, em đang làm cái gì vậy hả? Đồng chiều tức giận ngẩng đầu. Còn dám làm phiền tôi thử xem. Trần Ngư nói xong kéo tay phỉ phỉ đi tìm hai người bạn còn lại. Em đứng lại đó cho tôi. Làm sao mà Trần Ngư có thể để ý đến cậu ta? Cô bước đi không thèm quay đầu lại. Đến quán ăn ngoài trường, các bạn cô làm gì còn tâm trạng ăn cơm? Tất cả tập trung nhìn chằm chằm Trần Ngư đang ăn quên trời quên đất. Trần Ngư cuối cùng cũng ăn no, gần đầu đối diện với ba cặp mắt sáng rực, lập tức bị dọa mà nấp lên một cái. Các cậu... Các cậu nhìn gì thế? Trần Ngư cầm ly nước bên cạnh tranh thủ uống một ngụm. Nói, làm sao cậu biết đồng thiếu? Phương phi phi hỏi trước nhóc con em đi theo tôi vẻ mặt Hàn Du đầy mập mờ cậu có biết lần trước người được anh ấy dẫn đi là ai không hả siêu mẫu quốc tế Lữ Vi Vi đó cũng là bạn gái thứ mười của anh ấy nữa Trương Mộc Uyển nói các cậu không ngốc đâu rõ ràng là Đồng Thiếu biết Thi Thi há miệng liền gọi tên của Thi Thi kia Phương Phỉ Phỉ nói sao chúng tớ không biết chuyện lúc nào lúc đó Hàn Du và Trương Mộc Uyển đang còn ở phía sau không có cách nào chen lên trước được nói mau Chuyện của cậu với anh ấy là gì? Phương Phi Phi hỏi. Còn là chuyện gì được nữa chứ? Chính là thằng quắt đó thiếu tiền cô mà. Nhưng mà Trần Ngư không thể nói như thế. Nghĩ nghĩ một chút, Tiền trả lời. Trong một lần mình ra ngoài mua quần áo thì gặp anh ta thôi. Sau đó thì sao? Sau đó tớ nói với anh ta quần áo đó thật là khó coi. Không có bộ nào phù hợp với tớ. Kết quả người này giống như người điên. Kéo tay tớ nói để anh ta phối quần áo cho tớ. Trần Ngư nửa giả nửa thật nói. Dù sao Đồng Chiều là nhà thiết kế thời trang, nói như vậy so với việc nói cô gặp hồn ma của Đồng Chiều thì có sức thuyết phục hơn. Vậy chắc là cậu đã vào cửa hàng VK rồi. Cậu lại dám ở trước mặt nhà thiết kế nói quần áo của người ta khó coi, không trách được anh ấy đi tìm cậu. Nhưng mà cũng không phải là không tốt, Đồng Thiếu nói tự mình phối quần áo cho cậu kia. Quần áo của nhà anh ta đắt như vậy, ớ làm sao mà mua nổi chứ? Trần Ngư nói. Ừ, cũng đúng. Đồng thiếu tự mình ra tay, chắc chắn là có giá trên trời, loại sinh viên phổ thông như bọn cô làm sao mà trả nổi. Ba người xem như là đồng ý cách giải thích của Trần Ngư. Bữa ăn cũng đã xong, mọi người đứng dậy tính tiền. Nhân viên Thu Ngân thông báo đã có người thanh toán. Ai vậy? Hàn Du hỏi. Vị tiên sinh đã tính tiền nói chờ các cô ở bên ngoài. Nhân viên Thu Ngân nói, bốn người mang theo nghi ngờ đi ra cửa tiệm ăn. Mặc dù mùa hè ngày tương đối dài, nhưng cũng là thời gian ăn cơm tối, sắc trời cũng đã nhá nhem. Đối diện bên kia đường, một chiếc xe hơi sang trọng đang lặng lặng đứng chờ. Mặc dù đồng thiếu không đứng bên ngoài, nhưng chiếc xe này mọi người vừa mới nhìn, nên cũng không khó đoán được người bên trong là ai. Thì ra là đồng thiếu. Trần ngư nhướng mày nhỏ giọng nói. Đừng để ý đến anh ta, chúng ta đi thôi. Mọi người vừa quay đầu bước đi được hai bước thì thấy một người thanh niên mặc bộ đồ vest màu đen đang lại. Trần Tiểu Thư, cô có thể dành chút thời gian nói chuyện được không? Trần Ngư nhìn thấy trên người anh ta có thấp thoáng linh lực, thì biết anh ta cũng là người trong giới huyền học. Cô trầm tư hai giây, rồi đi về phía người thanh niên. Ngồi trong xe, đồng chiều nhìn cảnh này nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ mình không đẹp trai bằng Tưởng Huy, mặt chữ điền này à? Trần Thiên Sư, trời sắp tối rồi, Tưởng Huy nói. Cho nên, Trần Ngư không hiểu hỏi, cái phần kia khi trời tối sẽ tới tìm đồng thiếu. Tưởng Huy nói, trong thời gian này, sư phụ tôi vì bảo vệ đồng thiếu đã bị thương nặng rồi. Trần Ngư nghe vậy thì hiểu rõ. Thì ra, cái sắp sống kia vẫn không từ bỏ đồng chiều xôi xẻo này. Nó không phải chỉ cần nuốt sinh hồn thôi sao? Các anh chỉ cần phòng ngừa không để cho sinh hồn của anh ta bị dẫn đi là được chứ gì? Trần Ngư nói, người sau khi chết trong khoảnh khắc, hồn phách vẫn còn mang theo sinh khí. Tưởng Huy nhắc nhở, trong nháy mắt, sắc mặn Trần Ngư trở nên nghiêm trọng hơn. Đây là sắc sống sẽ không quan tâm gì hết Giết ngay không hỏi Trước đó, nhờ phúc của Trần Thiên Sư Đã cứu được đồng thiếu Nhưng không hiểu vì sao Quái vật kia vẫn cứ nhìn chằm chằm đồng thiếu không tha Đó là vì đồng thiếu của các anh được nuôi quá tốt Trong linh hồn mang theo linh lực Với lại, người có ngày sinh Là ngày âm tháng âm năm âm Cũng không có nhiều Cái gì? Tưởng Huy không hiểu lắm Không có gì, anh nói tiếp đi Tìm tôi có chuyện gì? Trần cứ hỏi Tưởng Huy lại tiếp tục nói Con quái vật đó nguy hiểm như thế nào thì Trần Thiên Sư hẳn cũng rõ ràng. Quả thật, nếu nó cắn nút được đồng thiếu, rồi biến thành cái gì đó thì hậu quả chúng ta không thể dự đoán được. Trong đầu Trần Ngư lập tức hiện lên hình ảnh dòng ghi chép tối hôm qua, cô đã xem. Sát sống, còn gọi là cương thi sống, nó khác với cương thi bình thường ở chỗ là hủy hoại đầu óc của con người. Mỗi khi nó cắn nuốt sinh hồn, thì sức mạnh của nó sẽ càng nhân lên. Trần Ngư do dự một chút rồi nói. Hiện giờ tôi cũng không có cách nào có thể giúp đỡ, hôm đó để đối phó với nó, mấy bảo bối và bùa chú của tôi đều đã sử dụng hết cả rồi. Cái này không thành vấn đề, Tưởng Huy lập tức nói, ngài cần bảo bối hay bùa chú gì thì cứ việc nói, sư phụ đã chuẩn bị một dự toán cho ngài, một ngàn vạn để mua sắm các loại bùa chú bảo bối, nếu không đủ thì chúng tôi có thể chi thêm. Hôm đó khi đón đồng thiếu từ chỗ Trần Thiên Sư về, sư phụ phát hiện có đặc điểm nhỏ, đó là Trần Thiên Sư rất mê tiền. Một ngàn vãng? Trần Ngư bị dọa mà lào đảo. Trần Thiên Sư, ngày làm sao vậy? Tưởng Huy quan tâm hỏi. À, không sao, tôi dẫm lên hòn đá nên bị trượt chân. Trần Ngư cưỡng chế mình bình tĩnh lại, nói. Tôi muốn mua đồ gì thì các anh mua hay là tự tôi đi mua? Chúng tôi mua cũng được, mà ngày mua cũng được, Tưởng Huy nói. Trần Ngư, cúi đầu trầm tư, trên thực tế là đang cố gắng kiểm chế tâm trạng kích thống của mình. Một ngàn vạn, một ngàn vạn đó. Trừ cái đó ra, nếu như Trần Thiên Sư đồng ý giúp đỡ, chúng tôi còn chuẩn bị một ngàn vạn phí vất vả. Tưởng Huy tiếp tục rội bom. Tôi đồng ý. Trần Ngư nói lời chính nghĩa. Nếu để cho quái vật kia lộng hành, chẳng phải là sẽ gây hại cho nhân gian sao? Vâng, Trần Thiên Sư thật có tâm. Vậy anh chuyển tiền cho tôi trước đi. Tôi cần mua một số bảo bối và bùa chú. Trần Ngư nói. Xin hỏi Trần Thiên Sư muốn bảo bối và bùa chú gì? Ở đây chúng tôi cũng mang theo... À, bùa chú và bảo bối tôi mua đường chế tạo theo phương pháp đặc biệt của các anh không được. Trần Ngư nói, phương pháp của tôi hơi khác một chút, không sử dụng bùa chú thông thường được. Vâng, tôi biết rồi, tôi chuyển khoản cho ngài ngay đây. Sư phụ đã nói chỉ cần Trần Thiên Sư đồng ý, tiền chỉ là chuyện nhỏ. Chương 27 Tái đấu với xác sống Vì hai ngàn bạn mà phải khom lưng lần nữa, Trần Ngư vui mừng đi về phía các bạn học, định giải thích một chút rồi rời đi. Các cậu về trước đi, tôi có việc ra ngoài một chút, xong viện sẽ về nhà ngủ rồi sáng mai lên lớp luôn. Cậu đi đâu? Người vừa nãy nói gì với cậu thế? Mọi người đều biết nhà Trần Ngư khá gần trường nên về nhà cũng không khác thường, nhưng nhìn mặt mày Trần Ngư vui thế kia thì cũng biết là có chuyện tốt xảy ra. Không phải lúc nãy tôi nói rồi sao, đồng thiếu kia nói nhất định phải giúp tớ với quần áo. Giọng nói Trần Ngư kích động, anh ta nói anh ta cần chứng minh quần áo của anh ta là đẹp nhất. Chỉ cần tớ đồng ý cho anh ta phối đồ thì anh ta sẽ miễn phí quần áo cho tớ. Đưa hai ngàn vạn cho cô đó, thu hồi vốn rồi. a, Thật hả? Để chúng tớ đi cùng được không? Mấy cô nương trẻ đều là những người mê ăn diện, được nhà thiết kế thời trang nổi tiếng phối đồ cho luôn đó. Ê, cái này thì chắc là không được rồi. Trần Ngư đau lòng. Ừ, cũng phải. Đồng thiếu chắc là đưa cậu đến văn phòng của anh ấy, người ngoài cũng không thể vào được đâu. Hẳn du lý giải. Không sao hết, chờ mai Trần Ngư quay về chúng ta nhìn là biết ngay thôi. Trương Ngọc Quản an ủi. Đúng đúng, Thi Thi, cậu chuẩn bị trở thành Tây Thi thật rồi. Phương Phỉ Phỉ kích động nói. Tớ vốn chính là Tây Thi. Trần Ngư xem thường nói. Dừng lại nha. Ba người đồng thời liếc trắng mắt nhìn Trần Ngư. Cùng các bạn giải thích xong. Trần Ngư vẫy vẫy tay, rồi ngồi vào ghế xe bên đường. Khi một lần nữa nhìn thấy đồng chiều, Trần Ngư bỗng nhiên cảm thấy nhìn đồng chiều thuận mắt hẳn lên thật là kỳ quái. Em thật sự là thiên sư à?" Đồng chiều nhịn không được nhìn Trần Ngư hỏi. "Ừ." Trần Ngư chỉ ừ một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn Tưởng Huy đang lái xe. "A, bây giờ chúng ta đi đâu? Có địa chỉ cụ thể không?" "Trần Thiên sư, chúng ta sẽ đến biệt thự của nhà họ Đồng, số 388 đường Kim Hà." Tưởng Huy đáp. "Tôi biết rồi." Trần Ngư nghe địa chỉ, cúi đầu mở WeChat với Lâu Minh nhắn tin. "Anh Ba, anh Ba Anh cho người đem mấy lá bùa huyền sát đến cho em được không? Số 388 đường Kim Hà. À đúng rồi, mang cả lá Bàn luôn nhé. Sau trận đánh lần trước, La Bàn mất quá nhiều linh khí nên Trần Ngư đặt nó trong nhà Lông Minh. Với lại gần đây, cô cũng không nhận đơn đặt hàng trừ ma nào nên vẫn chưa lấy nó về. Dù sao thì lá Bàn ở đó cũng vui đến quên trời quên đất. Rất nhanh Lông Minh nhắn trả lời, em lại đi bắt ma sao? Có nguy hiểm không? Trần Ngư cười nhắn lại. Có bùa huyền sát của anh ba rồi, không sợ nguy hiểm. Đang ngồi vẽ thiết kế vũ khí, Lâu Minh nhìn câu trả lời thì cười nhẹ một tiếng. Cô nhóc này miệng thật là ngọt. Lâu Minh để bút xuống, xoay người lấy chiếc hộp đen trên giá sách xuống. Trong chiếc hộp này đựng bùa huyền sát mà Trần Ngư đã vẽ, vì không biết lúc nào cô nhóc đó cần dùng cho nên Lâu Minh vẫn mang theo bên người. Lúc ngủ thì đặt đầu giường, khi làm việc trong phòng sách thì để trên giá sách. Cũng không biết là hấp thu được bao nhiêu sát khí nữa. Điền Phi. Lâu Minh gọi. Tam Thiếu. Điền Phi có mặt nhanh chóng. Cậu cho người mang cái hộp này đến số 388 đường Kim Hà, phải tận tay đưa cho Trần Ngư. Vâng. Điền Phi cầm hộp đi ra ngoài tìm người. Còn... Lâu Minh tiếp tục dặn dò. Chờ cô nhóc xong việc thì đón về luôn. Rõ. Anh đã cho người đưa qua cho em rồi đó. Cẩn thận một chút. Nhìn tin nhắn của Lâu Minh... Trần ngư trợn thấy an tâm hẳn lên, cô cất điện thoại nhìn ra ngoài đường. Này, có phải tôi đã đắc tội gì với em không? Đồng chiều thực sự không thể hiểu được, mình đường đường là một cao thủ tán gái nhưng sao lại không đả động gì được cô nhóc này thế? Đúng thế! Trần ngư gật đầu không chút do dự. Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục mình đến giúp anh đó. Cho nên, anh cẩn thận đừng có lại đắc tội tôi. Lại để cô lỗ vốn, không cần nói đến sắc sống động thủ, chính cô cũng sẽ tự mình ra tay. Cảm giác được luồng sát khí, đồng đại thiếu im lặng ngồi dịch dịch ra xa. Lúc này sắp trời đã tối đen, đang lái xe, tưởng huy nhìn bầu trời tối om nhắc nhở. Trần Thiên Sư, trời tối rồi. Đã bị đuổi giết mấy đêm rồi, sắp mặn đồng chiều tái nhật. Đường nóng ruột. Trần Ngư mở cửa sổ ra, bầu không khí nóng ùa vào. Dù trời đã tối nhưng nhiệt độ không khí trong thành phố vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hôm nay chỉ số bụi PM khá cao, nồng độ linh khí đã bị cho bụi phân tán bớt Tôi đoán là phải một giờ nữa nó mới có thể ra ngoài. Trong ghi chép của ông lão đã nói, khi chưa hoàn toàn kích hoạt cương thi sống thì hồn thể không ổn định. Khi ra ngoài cần có nồng độ linh khí nhất định, ban đêm nồng độ linh khí tương đối cao và ổn định hơn cho nên sắc sống thường hoạt động vào ban đêm. Nhưng khi nó đã hoàn toàn được kích hoạt thì những điều này không còn ý nghĩa nữa. À, phải mặt tưởng huy mù mờ. Chỉ số PM. Đồng chiều không thể tin nổi. Nó còn chú ý đến cả chất lượng không khí nữa hay sao? Cho nên mới nói, khi vào không khí ô nhiễm nghiêm trọng, thực sự là cả người và ma đều phẫn nộ mà. Trần Ngư cảm thán nói, nếu không phải là chú hai cậu ta bảo đảm đi bảo đảm lại, đúng là cô nhắc tên Trần Ngư này là người đã cứu mình, cậu ta còn cho rằng mình đã gặp phải một kẻ lừa đảo nữa chứ. 20 phút sau, xe dừng trước một ngôi biệt thự. Đồng thời đến còn có người phụ trách mang bùa huyền sát đến cho Trần Ngư, Hà Thất. Tiểu thư Trần Ngư, đây là đồ tam thiếu cho tôi mang đến cho cô. Hà Thất đưa hộp cho Trần Ngư. Trần Ngư nhận lấy, mở ra thấy bên trong là La Bàn và Bùa Huyền sát, thì càng thêm chắc chắn. Trợ lý Hà, cảm ơn anh đã đích thân mang đến cho tôi. Hà Thất gận đầu cười không nhúc nhích. À, Trần Ngư nghĩ nghĩ rồi nói thêm. Tôi ở đây không sao đâu, trợ lý Hà, anh cứ về trước đi, không làm phiền anh nữa. Tiểu thư Trần Ngư, tam thiếu dặn tôi là ở đây chờ cô. Khi nào cô giải quyết xong thì đưa cô về trường an toàn. Hà thất nói, không cần phiền anh đâu, đến khi trời sáng thì họ đưa tôi về cũng được mà. Tiểu thư Trần Ngư, đây là lệnh của Tam Thiếu rồi. Hà thất khó xử nói. Trần Ngư chớp chớp mắt, sở sốt một chút rồi nói, vậy được rồi, anh ba tốt với tôi quá đi mất thôi. Hà thất hài lòng gật đầu, chính là muốn cô biết Tam Thiếu tốt với cô như thế nào, nếu không thì tôi coi như là tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Trần Ngư dẫn Hà Thất đi vào biệt thự. Mặc dù nhìn bên ngoài biệt thự có vẻ rất xa hoa, nhưng trong biệt thự lại không bày biện đồ đạc gì nhiều. Nhìn là biết bình thường không có người ở. Trần Thiên sư, còn cần chuẩn bị gì nữa không? Tưởng Huy hỏi. Không cần đâu. Trần Ngư vừa nói vừa đem bùa huyền sát trong hộp ra, cắt vào túi áo trên người. Quên mang túi vải tới không thuận tiện chút nào cả. Trần Ngư cất bùa huyền sát rồi lại kiểm tra la bàn. Xác định là vàng đã tràn đầy linh khí, cô quay đầu nói với mấy người sau lưng. Chút nữa, nếu sát... à, quái vận kia đến, hai người các anh trốn xa xa một chút, còn anh... Trần Ngư chỉ vào đồng chiều dặn dò, theo sát tôi, đừng có mà cách tôi xa quá đó. Ờ, không phải là tôi tránh càng xa thì càng tốt hay sao? Vì không có ký ức lúc sinh hồn nên đồng chiều đã không còn nhớ rõ lúc trước Trần Ngư đã bảo vệ cậu ta như thế nào, cậu ta chỉ nhớ lúc chú hai tìm người đến bảo vệ... Những người đó đều để cậu ta cách quái vật càng xa càng tốt, sau đó chính họ xông lên quyết đấu với quái vật, không cho nó lại gần cậu ta một bước. Vì thế cậu ta cảm thấy điều Trần Ngư dặn có chút kỳ lạ. Tốc độ của tôi không bằng với con quái vật đó, nếu như anh cách tôi quá xa, tôi không kịp cứu anh mà thất bại, lúc đó tôi không trả lại tiền đâu. Trần Ngư nói. Không, không trả lại tiền là cái quỷ gì chứ? <cười> Đồng thiếu, cậu nghe theo sắp xếp của Trần Thiên Sư đi. Tưởng Huy Trần An. Một tuần nay, chú hai nhà họ đồng đã tìm tổng cộng 10 thiên sư để bảo vệ cậu ta. Đều là người thì bị thương, người thì chạy mất xét. Bây giờ người duy nhất có dũng khí nhận ca này cũng chỉ có Trần Ngư trước mắt. Mặc dù đồng chiều rất sợ hãi nhưng cũng phải cố gắng gật đầu. Mấy người lại đợi một lúc, nhiệt độ xung quanh vỗ nhiên trở nên lạnh lẽo. bốn người đồng thời nhìn về phía cổng. Hai người Trần Ngư và Tưởng Huy phát hiện khác thường vì bản thân họ là thiên sư. Đồng chiều bởi vì mấy ngày qua đã trải qua rất nhiều hoàn cảnh tương tự như vậy, cho nên tất nhiên là có kinh nghiệm. Còn Hà Thất, đơn giản đây là bản năng của một người lính. Trần Thiên Sư Tưởng Huy nhìn Trần Ngư, Trần Ngư kín đáo đưa chiếc điện thoại di động đang chơi dở bài địa chủ cho Hà Thất nói. Đánh nốt dùng tôi ván này đi. Được, Hà Thất nhận điện thoại. Chúng ta ra ngoài. Trần Ngư nhìn sắc mặt trắng bạch của Đồng chiều, giả hiệu cho cậu ta ra ngoài. Đồng chiều liếc nhìn Trần Ngư rồi lại quay đầu nhìn đệ tử của chú hai. Tưởng Huy, nhìn thấy ánh mắt khẳng định của đối phương, đành dáng chống đỡ mặt, không có chút máu nào mà đi theo sau lưng Trần Ngư. Hà Thất chờ hai người đi ra khỏi cổng, cho điện thoại di động của Trần Ngư vào túi, cầm lấy chiếc hộp đang để ở trên bàn rồi chạy lên lầu hai. Ở trong phòng đợi, an toàn thì có an toàn, nhưng nhỡ đâu Trần Tiểu Thư gặp nguy hiểm gì thì ngay cả cơ hội ném bùa ra hỗ trợ cũng chẳng có. Tưởng Huy sững sốt một giây Rồi cũng theo sau lưng hạ thất chạy lên. Trong sân tay trái Trần Ngư cầm la bàn. tay phải sờ sờ, hai lá bùa huyền sát, lặng lặng nhìn về phía chân trời. Ở đó có một đám mây mù đen đặc, giữa ánh trăng bay nhanh về phía này. Nó, nó tới rồi sao? Giọng nói của đồng chiều vì sợ hãi mà run lên. Trần Ngư hơi ghét bỏ nhìn cậu ta. Sao mới có một tuần không gặp mà anh càng ngày càng nhát gan như vậy? Cậu ta cũng đâu có muốn như vậy đâu. Đồng triều tỏ ra vô cùng phiền muộn, thử hỏi một người bị một con quái vận không nhìn thấy truy sát bảy tám lần, và lại mỗi lần đều có cảm giác suýt nữa thì ngòm củ tỏi. Cô có đáng tin cậy không vậy? Hát, đến bây giờ anh mới hỏi vấn đề này sao? Trần ngư nhịn không được mà tò mò. Nếu như tôi không đáng tin cậy thì anh định làm thế nào? Tôi làm ma, cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Đồng triều vô cùng đáng thương nói. Chẳng lẽ anh không biết là sau khi sinh hồn bị cắn nút, ngay cả cơ hội làm ma anh cũng chẳng có sao? Trần Ngư kinh nhạc nói. Cô! Bỗng nhiên Đồng Triều rất muốn khóc. Đến rồi. Đứng trên đầu hai quan sát, tưởng huy nhìn thấy đám mây đen đã đến trước mặt Trần Ngư mà cô vẫn chỉ lo nói chuyện với Đồng Triều. Lập tức nhịn không được nhắc nhở. ầm một tiếng, sát khí của hai lá bùa huyền sát trong tay Trần Ngư ngưng kết thành một thanh kiếm dài màu đỏ. Khi sát khí màu đỏ chạm vào màn xương đen lập tức cắt đứt lệ khí, nhắm thẳng về phía, linh hồn đang đứng trong đám mây đen. Ác ma dùng tốc độ nhanh hơn cả lúc đến, bay ngược ra ngoài, đứng cách trần ngư hơn 5 mét, khí đen dày đặc không ngừng luân chuyển, từ từ ngưng tụ, cuối cùng hiện lên một bóng người cao lớn, rõ ràng chỉ là linh hồn mà thôi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được cái bóng mờ mờ dưới ánh trăng. Linh hồn so với lần trước ngưng tụ được nhiều hơn, sinh khí cũng dày đặc hơn. Xem ra, trong khoảng thời gian này nó đã cắn nuốt không ít sinh hồn. Không phải gần đây có rất nhiều thiên sư giúp đỡ hay sao? Sao có thể để nó cắn nút nhiều sinh hồn như vậy? Xem ra con quái vật này cũng đang muốn nhanh chóng sống lại. Trần Ngư nhớ mày. Lại là mi Một giọng nói của đàn ông âm u vang lên. Nó... nó biết nói chuyện luôn rồi. Trên đầu tưởng Huy thực sự kinh hãi. Nó nói cái gì thế? Hà Thất không nghe được hồn ma nói chuyện chỉ có thể hỏi tưởng Huy đang đứng bên. Trần Ngư đem thanh kiếm sắc khí màu đỏ chắn ngang ngược hỏi. Mới có mấy ngày không gặp, My đã biết nói chuyện rồi. Ta sắp sống lại rồi, thiên sư nhỏ. My đừng cản trở ta. Sắp sống nói. mi sai rồi. Để cho mi phục sinh, My vẫn còn thiếu một sinh hồn có ngày sinh là ngày âm tháng âm năm âm mang theo linh lực. Người sinh vào ngày âm tháng âm năm âm có rất nhiều, nhưng trên hồn phách mang theo linh lực thì lại không có bao nhiêu. Trần Ngư lắc đầu. Nếu đã biết thì đừng có cản trở ta, ta không ngại giết thêm một người nữa đâu." Ánh mắt sắc sống nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Đồng Triều đang đứng sau lưng Trần Ngư. "Cũng bởi vì ta biết rõ, cho nên mới ở đây cản trở mi nè." Trần Ngư vừa xuất lời, tay trái ném La Bàn ra, tay phải vung kiếm lên. Sắc sống cũng vung tay ném ra một luồng khí đen, mới chặn được sự tấn công của La Bàn. Ngay sau đó, Trần Ngư vung kiếm chém tới. Sắc sống tránh né mấy lần nhưng vì sự khống chế của la vàn nên thì như trứng trọi đá, rất nhanh đã bị Trần Ngư chém vỡ bàn tay. Nhìn lòng vết thương trong bàn tay đang không ngừng tràn ra khí đen, xác sống nhìn chằm chằm vào Trần Ngư như muốn đâm cho cô một dao. Ta không tin, Mi có thể bảo vệ tên kia cả đời. Xác sống lạnh lẽo nói, sao có thể lâu như vậy được? Trần Ngư cũng cười lạnh, thời gian của Mi không phải là cũng không còn nhiều lắm hay sao? Về mặt của xác sống biến đổi. Khi đen của toàn thân lại cuồn cuộn lưu chuyển nhưng không tấn công nữa. Ánh mắt của hắn nhìn trọng chằm vào Trần Ngư, dường như đang muốn tính toán điều gì đó. Sau đó chợt quay người biến mất trong đêm tối. Sao lại dễ dàng đi như thế? Liên Tùng tận mắt chứng kiến bảy trận chiến đấu ác liệt, tưởng Huy Ngơ ngẩn, nhiều thiên sư như vậy còn không bằng hai triệu của cô nhóc này hay sao? Không hổ là tốn 2000 vạn đi mua bùa chú, quả nhiên là lợi hại. Chương 28 Bị ma khi dễ. Tuy rằng xác sống đã bỏ đi, nhưng đêm còn dài như vậy, không ai dám cam đoan là nó có thể trở lại hay không, cho nên trước khi trời sáng, Trần Ngư chỉ có thể ở lại biệt thự. Thoáng cái đã đến 10 giờ tối, Trần Ngư nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi, sáng mai còn phải đi học nữa, cũng không thể thức khuya. Đồng chiều chứng kiến thiên sư bảo vệ mình thế mà lại ngủ thiếp đi, tức giận đến mức muốn gọi người dậy. Tính mạng cậu ta lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, vậy mà cô nhóc này còn có thể ngủ được. Nhưng cậu ta vừa định tiến lên một bước, Hà Thất đang ngồi bên cạnh canh giữ cho Trần Ngư, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái. Cũng không biết là tại sao, đồng chiều bỗng nhiên không dám động đậy. Cậu ta yên lặng thu hồi bước chân, bước đến ghế sofa bên cạnh Trần Ngư ngồi xuống. Được rồi, ngồi gần một chút cũng được đi. Tưởng Huy cũng nhận ra đồng chiều bất an nên chấn an. Đồng Thiếu, cậu yên tâm, khi quái vận kia đến gần, Trần Thiên Sư sẽ có phản ứng. Đồng chiều nghe tưởng Huy giải thích thì yên tâm hơn. Không còn cảm thấy Trần Ngư đi ngủ là không quan tâm cậu ta, mà cảm thấy là cô đang nghỉ ngơi dưỡng sức, vì thế cậu ta cũng gác chân lên ghế sofa bắt trước Trần Ngư ngủ mất rồi. Đây là cậu ta cũng quá yên tâm đi. Một đêm qua đi, dường như đã được đặt báo thức, khi mà trời vừa mới ló dạng, Trần Ngư đã chấp chấp mắt tỉnh dậy. Trời sáng rồi sao? Trần Ngư xoa xoa mắt rồi ngồi dậy. Trời sáng rồi. Đứng một bên Hà Thất trả lời. Trần Ngư ngẩn đầu nhìn Hà Thất. Thấy dáng người, anh chàng vẫn thẳng tắt, quần áo không một nếp nhăn thì nghi ngờ hỏi. Trợ lý Hà, anh không ngủ chút nào sao? Tam thiếu dặn tôi phải bảo vệ cẩn thận cho cô. Hà thất lại một lần nữa nhấn mạnh. Ngụ ý chính là cả đêm không ngủ. Được người khác bảo vệ cẩn thận từng ly từng tí, làm Trần Ngư có cảm giác không quen. Trong tâm tâm cô hiểu rõ, sự bảo vệ của trợ lý Hà nói thật là không giúp ích được bao nhiêu. Trợ lý Hà là người bình thường, không thể nhìn thấy được hồn ma và xác sống. Nên dù cô gặp phải nguy hiểm, Hà thất cũng không giúp được gì. Nhưng trong lòng Trần Ngư vẫn rất cảm động, chỉ vài lần có duyên với nhau mà thôi, mà còn dưới tình cảnh là cô mặt dày mày dạng nhờ giúp đỡ, nhưng anh ba chẳng những không thấy cô phiền phức mà còn quan tâm chăm sóc cô như vậy. Trần Ngư cảm động, đồng thời âm thầm quyết định, chờ có số điện thoại của ông lão nhà cô, nhất định chuyện đầu tiên cô làm là hỏi thăm về sát khí trên người của anh. Suy nghĩ xong, Trần Ngư quay đầu nhìn đồng chiều vẫn còn ngủ sai trên ghế sofa, nhìn về mặt mệt mỏi của Tưởng Huy nói, Trời sáng rồi, tạm thời đồng chiều sẽ không gặp nguy hiểm, vậy tôi đi trước đây. Vâng, Trần Thiên Sư, vậy còn tối nay thì sao? Mặc dù tạm thời đánh lui được quái vật nhưng không có nghĩa là nó sẽ bỏ qua sinh hồn của đồng chiều. Đúng giờ tôi sẽ tới, Trần Ngư vào đảm. Lúc này Tưởng Huy mới an tâm, đêm qua Trần Thiên Sư chỉ cần hai chiêu là đuổi được quái vật đi. Chỉ cần có Trần Thiên Sự ở đây, chắc chắn là đồng thiếu sẽ không sao. Rời khỏi biệt thự nhà họ đồng, Hà Thất lái xe hơi đi về phía đại học Đế Đô. Trên đường đi rất yên tĩnh, Hà Thất nhìn cương chiếu hậu thấy Trần Ngư đang cúi đầu cho điện thoại di động, hỏi. Tiểu thư Trần Ngư, tối nay cô cũng đến nhà họ đồng nữa sao? Đúng vậy, sắp sống kia còn thiếu hồn phách của đồng chiếu nữa là có thể sống lại. Chắc chắn nó sẽ không dừng tay đâu. Trần Ngư vừa trả lời. Vừa nhìn ghi chép của ông lão trong điện thoại di động, dùng bảy lá bùa trừ ma cấp cao, tạo thành trận pháp thấp sát. Lần trước, khi cùng sát sống đánh nhau, bùa trừ ma Trần Ngư đã sử dụng hết rồi, làm cô lập tức cảm thấy sầu ơi là sầu. Xem ra phải dành chút thời gian đến nhà anh ba ké chút linh khí để vẽ bùa. Nhưng mà tuần này thầy khóa biểu rất nhiều môn nha, nếu như chờ đến cuối tuần, như vậy thì ngày nào cô cũng phải chạy đến nhà họ đồng hay sao? Còn thiếu? Vậy... Cái gì, giác sống kia đã cắn nuốt rất nhiều hồn phách hay sao? Hà thất tò mà hỏi. Nó muốn hoàn toàn thoát khỏi trạng thái hồn phách, trở thành người chết sống lại, nhất định trong vòng 49 ngày liên tục phải cắn nuốt 16 sinh hồn. Trần Ngư nói. Nói cách khác, nó đã cắn nuốt 15 sinh hồn rồi. Nghĩa là tối hôm qua, quái vật kia đã giết chết 15 người. Phải, Trần Ngư cao mày, cho nên mới phải tiễn nó đi nhanh một chút. Đúng vậy, chỉ có thể tiễn nó đi ghi chép của ông lão đã nói rõ khi xác sống bắt đầu cắn nút sinh hồn sức mạnh sẽ tăng lên gấp bội sinh khí trong hồn thể của nó càng ngày càng lớn mạnh sẽ làm cho xác sống nguy hiểm hơn hồn ma bình thường nếu trực tiếp đánh cho xác sống hồn bay phách lạc là vô cùng khó chỉ ít là với khả năng hiện giờ của trần ngư là không thể cho nên biện pháp tốt nhất chính là mở cửa âm đem nó ra cho hắc bạch vô thường nguyên gốc lời của ông lão là nếu như là ông đập chết liền đập chết Nhưng con nhóc con vẫn nên ngoan ngoãn mở cửa âm đi thôi, đừng có thiếu thận trọng mà cố đánh nhau với nó. Khi sắc sống không còn gì để mất thì sức mạnh của nó không thể xem nhẹ được đâu. Nếu hôm qua nó cắn nốt được đồng chiều thì sẽ biến thành cái gì? Hà thất tò mò. Sẽ thoát khỏi trạng thái linh hồn, có đường thân thể. Lúc đó muốn đi tìm nó thì sẽ không còn dễ dàng nữa. Vậy là thực sự có thể sống lại hay sao? Hà thất không kìm được mà dùng mình. Người sau khi chết cũng có thể sống lại thật sao? Tất nhiên là không thể, Trần Ngư nói, trạng thái này chỉ có thể làm cho nó giống như người bình thường tồn tại trên thế giới, mà cách khác, dù các anh không có mắt âm dương thì vẫn có thể nhìn thấy nó, nghe được nó nói, nhưng nó không cần ăn cơm, không cần uống nước, không cần hô hấp, cũng không cần ngủ. 30 năm sau, lại trở về trạng thái hồn khách, sau đó lại bắt đầu cắn nút sinh hồn, vòng đi vòng lại, cho nên mới gọi là sắc sống. Nói cách khác, đây có khả năng không phải lần đầu tiên nó cắn nút sinh hồn để sống lại. Hà Thất cả gian suy đoán. Ừm, cũng có khả năng này. Hiểu biết của Trần Ngư về xác sống đều là từ ghi chép của ông lão, cho nên cô cũng không chắc chắn lắm. Nhưng 30 năm lại là một vòng tuần hoàn, nên tình huống đó có khả năng rất cao. Tiểu thư Trần Ngư, làm ơn, cô nhất định phải diệt trừ nó. Hà Thất bỗng nhiên trịnh trọng nói, loại quái vật vô hình giết người này thật sự là quá đáng sợ. Trần Ngư ngờ ngác nhưng vẫn trả lời. Tôi đã nhận đơn hàng này, đương nhiên là không bỏ giờ nửa chừng. Hai người nói chuyện nên rất nhanh, đã về đến gần đại học đế đô, vì Trần Ngư muốn mua đồ ăn sáng nên hà thất lái xe đến cửa hông của trường, nơi có rất nhiều quán hàng rong bán đồ ăn sáng. Trần Ngư nhìn quán bán phá lấu bên đường, bụng kêu rột rột. Chợ lý Hà, tôi mời anh ăn sáng nhé, cảm ơn anh đã đưa tôi về trường. Tiểu thư Trần Ngư nên cảm ơn tam Thiếu mới phải, tôi... Chúng ta cứ ăn trước, sau đó tôi mua một phần, nhờ anh mang về cho anh ba. Phá lấu của quán này ăn rất ngon, anh ba chắc chắn sẽ thích ăn. Trần Ngư nói thêm, mang bữa sáng về cho Tam Thiếu ư? Hà Thất liền vui vẻ đồng ý. Ngoài phá lấu còn các món khác cũng rất ngon nữa. Trần Ngư vừa đi vừa giới thiệu nhiệt tình. Kia là bánh tay cầm, bánh crepe hoa quả, còn có bánh bao hấp. Hà Thất đang mỉm cười lắng nghe, bỗng nhiên xuyên qua âm thanh huyên náo của các cửa tiệm ăn buổi sáng. Hà Thất nghe đường tiếng đầu đạn xé gió bay đi. Mặng Hà Thất biến đổi, kéo Trần Ngư lăn một vòng ra sau xe. Chú! Một viên đạn sượt qua bả vai của Trần Ngư, cắm vào gốc cây bên cạnh. Đừng động! Hà Thất để Trần Ngư nút vào, còn cậu lại đứng thẳng người đi ra, hai mắt không chớp nhìn chăm chăm vào một ô cửa sổ. Trên một căn nhà ba lầu đối diện bên kia đường, tay bắn tỉa bên kia đường nhìn vào ống kính thấy được ánh mắt của Hà Thất, biết được mình đã bại lộ, nhanh chóng thu dọn súng thoát khỏi hiện trường. Hà Thất biết đối tượng, thấy mình đã bị phát hiện sẽ nhanh chóng bỏ đi, nhưng anh ta không dám mạo hiểm để Trần Ngư lại một mình. Anh gọi điện báo cáo tình hình cụ thể cho Tam Thiếu, sau đó chở Trần Ngư rời khỏi đại học đấy đâu. Lúc nãy là súng sao? Trần Ngư chậm nửa nhịp, giờ mới hỏi. Gần đây cô có đắc tội người nào không? Hà Thất vừa lái xe vừa hỏi. Không có nha. Trần Ngư vô tội nói. Cô thấy ma còn nhiều hơn thấy người, nói cô đắc tội với ma thì nghe còn có lý hơn. Vậy chúng ta cứ về cô tập thể trước, xem tam thiếu nói như thế nào đã. Trần Ngư nói. Trần Ngư nghĩ nghĩ, cũng không có biện pháp nào khác đành phải theo Hà Thất về khu tập thể. Lầu mình đã sớm nhận được tin tức cô nhóc bị người khác ám sát, mặc dù Hà Thất đã đảm bảo đi đảm bảo lại là Trần Ngư không bị thương chút xíu siêu nào, thế nhưng lầu mình vẫn không yên tâm, kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa. Em không sao đâu, chỉ hơi đói bụng chút thôi. Trần Ngư ôm bụng vô cùng đáng thương nói. Em còn chưa ăn sáng nữa. Em thật là... Lâu mình không nói được cô, bành cho người mang đồ ăn sáng lên cho Trần Ngư. Chỉ trong chốc lát, hai bát phá lấu nóng hổi đã được bưng lên. Lâu mình thấy vẻ mặt Trần Ngư vô cùng thỏa mãn, ăn uống ngon lành, không có chút xíu cảm giác mình vừa từ cõi chết trở về, nhịn không được hỏi. Bình thường nhìn em rất lợi hại, sao có người cầm súng chỉ vào em mà em không có cảm giác gì thế? Em là thầy bắt ma, em chỉ có cảm giác với âm khí này, ác khí này, sát khí này. Hoặc những thứ có liên quan đến hồn ma, còn đối với người sống, em cũng chỉ là người bình thường thôi. Vẻ mặt Trần Ngư biểu lộ, cô đây cũng là rất bất đắc dĩ. Em không sợ sao? Lầu Minh hỏi. Sợ chứ? Nhưng ông nội em đã nói, em không có tướng chết sớm, cho nên chắc chắn là em sẽ không chết trẻ đâu. Trần Ngư ví dụ, anh xem xem, không phải vừa rồi trợ lý Hà đã cứu em sao? Em đúng là lạc quan. Lầu Minh bị Trần Ngư nói mà mắc cười. Cô nhóc này không biết là lúc nãy mình đã may mắn đến mức nào, may mà có hà thất, trợ lý số một được tiền chọn từ mấy vạn lính đặc trùng trong cả nước, kinh nghiệm đầy mình ở cùng cô. Nếu đổi là người khác thì sao có thể kịp thời phát hiện có người ám sát, con giúp cô tránh được một kiếp. <cười> anh ba, anh mau ăn đi, phá lấu để muội không ngon đâu. Trần Ngư an ủi, chờ ăn xong em gọi điện cho anh trai em. Em muốn báo cảnh sát ứ, chuyện Trần Dương là cảnh sát tất nhiên là lâu mình biết từ lâu. Tất nhiên rồi ạ. Em không biết gì hết mà cũng muốn báo cảnh sát ứ. Lâu mình hỏi, có người muốn giết em đó, chẳng lẽ em không nên báo cảnh sát sao? Trần Ngư hỏi ngược lại, em... Cô nhóc này suýt chút nữa bị người ta giết chết, vậy mà không suy nghĩ vấn đề ở đâu. Đây là định báo cảnh sát xong rồi mà kệ. Lâu mình tức muốn chết rồi. Em vừa mới tới đế đô, ngoại trừ trường học và ở nhà thì hầu như chưa bao giờ đi đây khác, cũng đâu quen biết ai. Tại sao bỗng nhiên lại đắc tội người nào đó đến nỗi người ta thuê sát thủ giết em? Em cũng thấy kỳ lạ, cho nên em mới định báo cảnh sát đi nè. Trần Ngư trả lời. Lâu Minh từ bỏ việc giải thích, nói thẳng. Chuyện nữ ăn cơm xong, em xin phép nghỉ hôm nay không đến trường nữa, Cổ cũng đừng báo cảnh sát. Chờ để mấy người hạ thất điều tra xem sao đã rồi tính tiếp. Em cũng không muốn anh em biết việc nửa đêm khuya khoát đem trốn nhà ra ngoài bắt ma chứ. Trần Ngư gật nhẹ đầu, đồng ý đề nghị của Lâu Minh đã không cần đi học, lại ở lại nhà của anh ba, Trần Ngư quyết định thực hiện kế hoạch lúc sáng đã nghĩ, vẽ em mấy tấm bùa trừ ma. Linh khí trong biệt thự nhà họ Lâu rất dồi dào, mặc dù bùa trừ ma cao cấp hơi khó vẽ, nhưng nếu may mắn, hôm nay cô có thể vẽ được 7 tấm. Dù sao kỹ năng vẽ bùa của cô là điều duy nhất ông lão ác miệng kia đã tán thưởng. Thế là Trần Ngư nhờ Lâu Minh cho người đi ra ngoài, mua mấy chục lá bùa, mực đỏ, một ngày vẽ bùa đến tận 4 giờ chiều. Trình Vàng mới đem tài liệu điều tra đến báo cáo. Tam thiếu, kẻ sáng nay ám sát tiểu thư Trần Ngư đã tìm được, tên là Lý Phong, trước kia là lính đánh thuê. Hắn ta nói 9 giờ đêm qua, nhận được một đơn đặt hàng trên mạng, cũng chính là đơn đặt hàng giết tiểu thư Trần Ngư. Trình Vàng nói, chúng tôi đã điều tra địa chỉ IP, phát hiện chủ tài khoản tên là Trung Thanh Minh, là ông chủ của một tiệm bán đồ cổ. Hiện nay, bà tháng trước bị bệnh nên nằm viện, hiện giờ đang điều dưỡng tại An Thành. Lâu Minh cũng đọc trên bản báo cáo. Vâng, Trình Bằng nhìn thoáng qua Trần Ngư rồi nói thêm, xét cuộc sống của Trần Ngư tiểu thư tương đối đơn giản, người đắc tội gần đây cũng chỉ có tối hôm qua, đấu với tên sắc sống kia. Anh ta luôn cảm thấy, việc nói đến cái kia có gì đó quái quái. Trình Bằng dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp. Tiểu thư Trần Ngư cũng đã nói, sắc sống này sau khi cắn nuốt sinh hồn sẽ giống như người bình thường tồn tại trên đời, nhưng 30 năm sau lại trở về trạng thái hồn phách. Lại cần phải cắn út sinh hồn, thế cho nên... Các anh nghi ngờ thủ phạm là tên sát sống tối hôm qua ư? Trần Ngư kinh ngạc nói. Đúng vậy, Trình Vàng gật đầu. Lầu mình cũng giật nảy mình. Hiển nhiên là không ngờ rằng hồn ma cũng có thể thuê sát thủ, nhưng tất nhiên là sát sống không giống với hồn ma bình thường. 30 năm một lần sống lại, có lẽ tên sát sống này đã tồn tại lâu hơn so với cảnh tưởng tượng của mọi người. Vậy bây giờ em phải đi giết nó? Trần Ngư đã nghe rõ, vỗ bà một cái. Lấy la bàn rồi đứng phát dậy muốn đi ra ngoài Em bình tĩnh lại đã Lông Minh đưa tay ngăn Trần Ngư Em không bình tĩnh được Trần Ngư tức muốn chết Em lớn đến trường này rồi mà còn chưa bị ma quỷ gì đó khi dễ đâu Nói cứ như Làm như người khác đã bị ma quỷ khi dễ rồi ấy Em đường đường là một thầy bắt ma Bị con ma đó khi dễ như vậy Thì mặt mũi của em để ở đâu ừ, Hình như cũng có lý chương 29 Trận Pháp thất Sát Thần bất vả, lâu Minh mới trấn an được cô nhóc đang nổi giận lôi đình này, nhìn khuôn mặt nhỏ đang thở phì phì của cô. Em cứ xông ra ngoài như thế, biết tìm nó chỗ nào? Em... Trần Ngư nghĩ nghĩ nói, em đi Việt Thự nhà họ Đông, dù sao nó muốn sống lại hoàn toàn thì nhất định phải nuốt được sinh hồn của Đông chiêu, em đi nhà họ Đông chờ nó. Nếu nó trông thấy em rồi không dám ra thì làm sao? lâu mình hỏi. Không đâu. Trần Ngư chắc chắn. Nếu muốn sống lại, trong vòng 49 ngày phải cắn nút được hồn phách của đồng chiều, nếu không thì lại phải kiếm 15 sinh hồn khác. Em nói vậy có nghĩa là, nếu nó không kiếm cắn nút hồn phách của đồng chiều, thì sẽ lại bắt đầu giết người từ đầu. Lâu mình phản ứng lại rất nhanh. Đúng vậy, cho nên nó rất nhanh sẽ lại xuất hiện thôi. Đêm qua, khi xem hơi thở trên thân sắp sống, Trần Ngư dường như có thể nắm chắc, trăm phần trăm, thời gian còn lại của nó cũng không còn nhiều lắm. Trình bằng. Cậu điều tra gần đây có những vụ án chết người kỳ lạ nào hay không? Xảy ra vào lúc nào? Lâu Minh hỏi Trình Bằng. Tôi đã điều tra. Khi trên xe Hà Thất đã được Trần Ngư nói chuyện về xác sống, nên đã quan tâm điều tra việc này. Gần đây Sở Cảnh sát đúng là đang điều tra các vụ án giết người chưa rõ. Hai tháng vừa qua đã có 15 người chết đột ngột chưa rõ nguyên nhân. Khi số người chết lên đến 8, Cụ Cảnh sát đã chuyển hồ sơ đến Tổ điều tra đặc biệt. Người chết sớm nhất là cách đây 45 ngày trước. Vậy là còn bốn ngày nữa, bây giờ em đến biệt thự nhà họ đồng, mấy ngày tới em đều sẽ ở nhà họ. Trần Ngư nói, cẩm La Vàn lại định chạy đi luôn. Đợi một chút đã. Lâu Minh nghĩ tới tuần trước, khi Trần Ngư và sát sống đó chiến đấu với nhau, lo lắng hỏi. Một mình em có đối phó được với nó không? Trần Ngư bị Lâu Minh hỏi thế là tức nhụt chí. em đánh không lại nó. Vậy, Lâu Minh đang định nói để anh tìm người giúp cô, thì lại nghe Trần Ngư hùng dữ nói. Nhưng mà em có thể tiễn nó đi. Trần Ngư nói tiếp, nó cố gắng muốn sống lại như vậy, chắc là có nhiều điều lưu luyến ở Trần Gian. Hờ, vậy thì em sẽ tiễn nó đi âm phủ, cho hắc mạch vô thường thu thập nó, xem nó còn thuê sát thủ ở đâu. Nó mà thuê được thì em phục sát đất luôn. Lâu mình nhịn không được mà cười ra tiếng hỏi, em còn có thể đưa nó đi âm phủ. Ừ, mặc dù em rất muốn đánh cho nó hồn bay phách lạc, nhưng bây giờ em chưa có đủ năng lực đó. Không thể tự tay báo thù, cảm giác này thật là quá khó chịu mà. Vậy để anh nói hà thất cho mấy người đi theo em. Lồng mình nói, không cần đâu, em... Anh biết năng lực bắt ma của em rất khá, nhưng sống trên đời này, các kiểu âm mưu ám sát này nọ, em không bằng mấy người hà thất đâu. Không đợi Trần Ngư nói hết câu, lồng mình đã ngắt lời. Còn bốn ngày, nó hẳn còn xuất ruột hơn cả em, nếu như nó cố tình xuất hiện dụ em đấu với nó, rồi lại bố trí người bên cạnh dùng súng bắn em. Em có tránh được không? Ừm, không thể. Trần Ngư nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu. Vậy thì phải nghe lời. Mấy ngày này để bọn Hà Thất theo em đi. Lâu Minh nói. Vâng ạ. Trần Ngư cảm động nhìn Lâu Minh. Anh ba, anh tốt với em quá à. Lâu Minh cười, vuốt bút, bút đầu Trần Ngư. Vì em cũng rất tốt mà. Bởi vì có em bắt ma trừ yêu, mọi người mới có cuộc sống bình yên. Đường Lâu Minh khen ngợi. Không hiểu sao, Trần Ngư lại đỏ mặt. Chỉ có thể cười ngây ngô. Mà lúc này, trong nhà tổ của nhà họ đồng ở Đế Đô, chú Hai Đồng dáng chống đỡ thân thể bị bệnh cùng hai vị thiên sư nhà họ Tần và họ Lương bàn chuyện. Hai người này chính là người nối nghiệp của nhà họ Lương và nhà họ đồng, ba nhà có thế lực, danh vọng trong giới huyền học ở Đế Đô. Anh Đồng, thân thể của anh có khá hơn chưa? Lương Hoa Châu cũng chính là cha của Lương Quang, người nối nghiệp của nhà họ Lương hỏi. À, tôi không sao, nghỉ ngơi tu dưỡng một thời gian là sẽ tốt lên thôi. Đồng uy nói xong che ngực ho khan hai tiếng. Một vị thiên sư nữa là Tần Phi Minh hỏi, đồng chiều không sao chứ? Nó không sao. Đồng uy đã nghe đệ tử của mình tượng huy báo cáo, Trần thiên sư kia chỉ cần hai chiêu là đuổi được con quái vật kia đi. Nếu biết sớm như vậy thì đồng uy cũng không ngại Trần thiên sư là phụ nữ mà đi mời cô sớm hơn một chút. À, vậy là tốt rồi. Tần Phi Minh nói: "Anh Tần, anh Lương, nhà họ Đầm của chúng tôi chỉ chuyên về coi phong thủy, bắt quái, cho nên ở phương diện trừ ma thì không hiểu biết bằng hai vị." "Hai anh có biết rõ thứ đó là cái gì không?" Đồng Uy hỏi. Lương Hoa Châu liếc nhìn Tần Phi Minh một cái rồi nói: "Hôm qua, tôi cùng ba tôi xem lại tài liệu của ông bà để lại, cảm thấy thứ này có thể là xác sống như trong truyền thuyết đã nói." "Đúng thế." Tần Phi Minh cũng nói, "Xác sống ư?" Đồng Uy chưa từng nghe đến từ này. Đây là một loại tà thuật, bắt nguồn từ một môn phái lớn trong giới huyền học vào khoảng 600 năm trước. Tần Phi Minh nói, nghe nói môn chủ của môn phái đó là một vị thiên sư thiên tài. Một ngày, vợ của ông ấy ngoài ý muốn mà qua đời, ông ta không nỡ để vợ mình mất đi, nên trước khi quỷ sai tới đã giấu linh hồn của vợ ông ta đi. Sau đó tốn 10 năm nghiên cứu ra môn phái tà thuật này, ông ta thông qua một phương pháp đặc biệt. Để hôn phách của người vợ cắn nuốt 15 sinh hồn có ngày sinh là ngày âm tháng âm năm âm trong vòng 49 ngày, và một sinh hồn mang linh lực thuần âm, sau đó linh hồn của người vợ sẽ trở lại thân thể và sống lại, nên người ta gọi là xác chết sống lại. Sau đó thì sao? Đồng uy hỏi, nếu đã có ghi chép như vậy thì nhất định phải có cách giải quyết chứ. Lương Hoa Châu thở dài, 600 năm trước, người có thể diện đường xác sống chính là người của Phái Lạc Sơn. Phái Lạc Sơn ứ? Đồng Huy kinh ngạc hỏi, sao tôi chưa nghe qua môn phái này bao giờ? Phái Lạc Sơn, đã từng là môn phái trừ ma rất nổi tiếng, rất đáng tiếc sau đó đã bị thất truyền nên anh không nghe thấy là phải. Tần Phi Minh nhớ tới sự xuống dốc của phái Lạc Sơn thì thở dài tiếc nuối. Phương pháp trừ ma của phái Lạc Sơn rất lợi hại, trước giờ chưa có phái nào qua được. Vậy, trừ phái Lạc Sơn, không còn phương pháp nào có thể là trừ xác sống hay sao? Đồng uy hỏi, thầy trừ ma của các anh không phải là... Có thể mở cửa âm hay sao? Sao không mở cửa âm rồi dẫn nó xuống ân phủ? Điều này chúng tôi cũng đã có cân nhắc qua. Lương Hoa Châu nói, mở cửa âm cần hai điều kiện. Một là trình độ tu vi của thiên sư phải đến một mức độ nhất định. Hai là nhất định phải có yêu cầu dẫn độ hồn ma. Vậy chẳng lẽ tu vi của các anh chưa đủ để mở cửa âm? Đồng Uy nghi ngờ. Không phải là vấn đề tu vi, Tần Phi Minh nói, mà vấn đề là hồn ma. Sắc sống cắn nuốt sinh hồn nên sinh khí trên thân rất nặng. Âm phủ cảm nhận được sinh khí sẽ không mở cửa âm. Đúng thế. Lương Hoa Châu gật đầu tán đồng. Âm phủ là nơi hóa độ cho người chết, không thể có sinh khí. Vậy phải làm thế nào đây? Lần trước tôi giao đấu với nó, sức mạnh của sắc sống này càng ngày càng đáng sợ. Tôi sợ là... Sợ điều gì đồng uy không cần nói ra, nhưng những người ngồi ở đây đều hiểu. Anh đồng, anh cũng đừng quá lo lắng. Chúng tôi đã đăng nhiệm vụ lên trang web huyền học, xem có vị thiên sư nào biết cách đối phó với sắc sống hay không. Lương Hoa Châu nói, còn đồng chiều, mấy ngày tới tôi và Phi Minh sẽ đến bảo vệ cậu ấy. Tần Phi Minh và Lương Hoa Châu đồng ý đi bảo vệ đồng chiều là tốt nhất, tuy Trần Ngư đã đồng ý với ông là sẽ bảo vệ đồng chiều, nhưng sức mạnh của sát sống càng ngày càng lớn, thêm người bảo vệ thì thêm phần an toàn. Thế là vào ban đêm, khi Trần Ngư cùng Điền Phi mặc đồ ngụy trang đến biệt thự nhà họ đồng, nhìn thấy trong biệt thự, ngoài tưởng Huy và đồng chiều, còn có thêm hai người đàn ông trung niên mặc áo dài truyền thống của Trung Hoa. Trần Thiên Tư, cô đến rồi. Tưởng Huy nhìn thấy Trần Ngư thì vội vàng đứng lên đón. Trần Ngư nhìn thoáng qua hai vị Thiên Sư đang ngồi nhanh ngắn trên ghế sofa, trên người họ linh khí đang không ngừng cuồn cuộn. Trần Ngư lập tức kéo phát Tưởng Huy sang một bên hỏi. Hai người kia cũng đến bảo vệ Đông Chiêu. Vâng, Tưởng Huy trả lời. Vậy phí vất vả tôi nhận cũng phải chia ba hả? Giờ biết bọn họ mời thêm người, thì ngày hôm qua cô đã nói bọn họ chuyển luôn phí vất vả cho cô rồi. <cười> Không đâu, Tần Đại Sư và Lương Đại Sư là bạn của sư phụ tôi, lần này đến trợ giúp mà thôi. Trên thế giới này có người đạo đức tốt như vậy, một ngàn vạn phí vất vả mà không cần, thật là người tốt hiếm có mà. Trần Ngư nhìn về hai vị thiên sư, ánh mắt không hề che giấu sự khâm phục từ đáy lòng. Đứng bên cạnh, Điền Phi nhịn rồi lại nhịn nhưng khóe miệng vẫn cứ cong lên. Khóe miệng tưởng Huy cũng giật giật, không biết nói tiếp làm sao, dù sao cậu ta cũng hiểu rõ. Sau khi mọi việc kết thúc, một ngàn vạn kia vẫn nên chuyển sớm cho Trần Thiên Sư thôi. Cô chính là Trần Ngư, Trần Tiểu Thiên Sư sao? Trần Phi Minh thấy Trần Ngư còn nhỏ tuổi, mà quanh thân đã được bao quanh bởi linh khí vô cùng tinh khiết, so với những người nhỏ tuổi ông đã gặp thì tốt hơn rất nhiều. Thế là nhịn không được mà coi trọng cô hơn mấy phần. Chào ngay, tôi là Trần Ngư, biệt hiệu trừ ma của tôi là Tây Thi. Sư phụ nói, giữa Thiên Sư với nhau thường thích kêu bằng biệt hiệu khoảng chức danh. Ha <cười> ha, hiệu rất hay, rất hay. Trần Phi Minh và Lương Hoa Châu kinh ngạc một giây rồi sau đó cười ha ha. Ngồi một bên yên tĩnh từ nãy, đồng chiều thực sự không nhịn được nữa. Trần Ngư lập tức hiếp mắt nhìn sang. À, tôi vừa... À, tôi vừa nhìn thấy cái gì đó rất buồn cười, cái... Đồng chiều đang loay hoay tìm cớ cho tiếng cười vừa nãy của mình, bỗng nhiên một quả táo ở đầu đập vào người cậu ta, làm cậu ta kêu la thảm thiết. Đồng chiều xoa ngực. Trưởng mắt nhìn Điền Phi đang đứng cạnh Trần Ngư. Thần xin lỗi, vừa nãy tôi trượt tay. Điền Phi chân thành nói, có quỷ mới tin, nhưng đồng triều cũng không dám nói gì, nhìn anh ta một thân khí thế như vậy, chắc chắn là cậu ta đánh không lại rồi. Làm tốt lắm, Trần Ngư không hề e rè, giơ ngón cái lên. Tam thiếu đã dặn dò, phải bảo vệ cô thật tốt. Lời nói khiêu khích cũng nằm trong phạm vi bảo vệ của cậu ta. Tam thiếu nhà ai mà bao che khuyết điểm như thế? Điện thoại di động bên người Điền Phi có tín hiệu, cậu ta lấy ra xem. Xung quanh mục tiêu phát hiện hai tên bắn tỉa, đã xử lý xong. Điền Phi nhắn lại, đã biết, sau đó đến bên Trần Ngư nói nhỏ. Tiểu thư Trần Ngư, đã dọn sạch. Được, ánh mắt Trần Ngư sáng lên, hôm nay tôi sẽ cho nó có đi mà không có về. Tiểu thiên sư, cô rất có khí thế. Trần Phi Minh cười nói. Nghe nói hôm qua một mình cô mà dọn được sát sống chạy mất, cô dùng phương pháp gì vậy? Lương Hoa Châu tò mò hỏi. Bí kiếp gia truyền? Trần Ngư trả lời chân thành và thẳng thắn. Hai vị đại sư không được tự nhiên ho khan một tiếng, vì sợ người ta hiểu lầm hai người trưởng bối bọn họ lại muốn học trộm bí kiếp của môn phái nhà người ta. Thời gian kế tiếp, hai người họ cũng không nói câu nào với Trần Ngư nữa. Ngày lúc này, hơi thở trong phòng đột nhiên biến đổi. Tần Kim Minh và Lương Hoa Châu liếc nhìn nhau, vừa muốn cử động thì thấy cô gái nhỏ mặc áo thun trắng đã chạy ra ngoài trước bọn họ. Không những chạy một mình, mà còn túng cả đồng chiều cùng chạy theo. Sắc mặt hai người biến đổi. Cô nhóc này làm loạn cái gì vậy? Mục tiêu của sắc sống chính là đồng chiều, sao lại còn dẫn cậu ta ra ngoài? Nghĩ vậy hai người liền vội vã đuổi theo. Chẩn ngư kéo đồng chiều ra ngoài sân, ngẩng đầu nhìn đám mây đen phía xa, quay đầu nói với đồng chiều. Chút nữa dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không được động đậy đâu đấy. Lúc nãy tôi cười cô là tôi không đúng, cô đừng có bỏ tôi mà. Đồng chiều cho là Trần Ngư muốn trả thù chuyện cậu ta cười mình, cho nên bây giờ muốn trình cậu ta. Anh không chết được đâu. Người chết đâu phải là cô, cho nên cô mới nói nhẹ nhàng như vậy. Mấy ngày nay đồng chiều bị hồn ma truy sát mà sợ hãi. Tôi đi theo cô giống ngày hôm qua được không? Anh muốn nó đổi giết anh cả đời hả? Trần Ngư lớn tiếng nói. Anh chỉ cần đứng bất động ở đây, tôi đảm bảo anh sẽ không sao hết. Qua đêm nay tôi sẽ làm cho nó không bao giờ xuất hiện trước mặt anh được nữa. Thật không? thật, tôi cũng muốn nghe theo cô nhưng mà tôi sợ tôi không khống chế được chính mình. Đồng Chiều run rẩy. Bặc. Điền Phi vung tay chặt vào cổ, đánh ngất sỉu luôn Đồng Chiều. Nhìn Trần Ngư đang trợn mắt há mồm. như vậy không phải là tốt hơn hay sao? Ừ, làm như vậy cũng không tốt đâu. Trần Ngư ngưng ngắt nói. Lúc nãy cậu ta đã đồng ý rồi mà. có sao? Tưởng Huy và hai vị Thiên Sư Lương Tần chạy ra ngoài thì chứng kiến cảnh Điền Phi đánh ngất Đồng Chiều. Sắc mặt mọi người nhịn không được lại biến đổi, tưởng huy gấp gáp muốn tiến lên, nhưng lại bị điền phi sách trở về. Không cần quấy rầy Trần Thiên Sư. Tần Phi Minh và Lương Hoa Châu vừa định bước lên hỗ trợ, thì thấy Trần Ngư, dơ tay vứt ra bảy lá bùa, những lá bùa hợp thành hình dạng kỳ lạ vây quanh đồng chiều đã té xỉu, rồi sau đó biến mất không thấy nữa. Hai người dừng bước chân, nhìn thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ khiếp sợ. Vừa rồi khi bùa chú xuất hiện trong nháy mắt. Hai người họ đã cảm nhận được luồng sắc khí cực mạnh làm cho người ta kinh hãi. Hai người họ không tự chủ, đứng nguyên tại chỗ không dám tiến lên. Bọn họ cũng muốn biết Trần Tiểu Thiên Sư này dùng cách gì để đối phó với sắc sống. Dù sao bọn họ còn đang đứng ở đây, sắc sống có muốn làm tổn thương đồng chiều ngay dưới mắt họ, e là cũng không dễ.